Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website, đi hô chuyện.org, chương 310, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Ngươi là, ngũ rửa thiên vương kinh hãi, mình vừa mới bài trừ phong ấn lại phát hiện một cái tay. Bàn tay này thiêu đốt ngọn lửa màu vàng tựa như lưu ly một dạng. Rơi xuống cổ mình Mang theo minh mông khí tức Ngũ dụng thiên vương trong nháy mắt Đều nghĩ đến tự mình có phải hay không phải chết Nhưng là bàn tay này kim sắc hỏa diễm dập tắt Lập tức rơi xuống cổ của hắn Kết chi Kết chi Cổ bị nắm Ngũ dụng thiên vương mang theo dụng gì Làm sao cường đại như vậy Lăng thiên hiện ra vẻ mỉm cười Lạnh nhạt nói ra Không không phải cường đại là ngươi quá yếu ức nhàn nhạt lời nói tựa như một thanh kiếm sắc đâm xuyên ngũ duệ thiên vương nội tâm ngươi đến tột cùng muốn làm gì ngũ duệ thiên vương có chút hiếu kỳ càng là mang theo chấn kinh lăng thiên sắc bén con ngươi nhìn chăm chú hắn nâng lên tay trái hiển hiện một tia huyết sắc quang mang không làm cái gì bản tôn thiếu huyết một tên thuộc hạ trung thành Ngũ rủ thiên vương nghe vậy, con ngươi phóng đại, đã phát hiện cái này huyết sắc quang mang trực tiếp rơi xuống mi tâm của mình, vọt thẳng tiến trong cơ thể của mình càng là xâm nhập linh hồn của mình bên trong. A, trong linh hồn tựa như bị đâm xuyên một dạng, huyết sắc quang mang mang theo ăn mòn hiệu quả, đơn giản đau đến không muốn sống. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú gào thét ngũ rủ thiên vương. Đừng nghĩ đến như thế nào tránh thoát, đây là trồng ở linh hồn của ngươi bên trong. Coi như ngươi chết đi, ngươi đời sau cũng sẽ tiếp nhận loại thống khổ này. Ngũ dụng thiên vương màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú lăng thiên gào thét, Ngươi! Ngươi vậy mà như thế ác độc. Nếu như lăng thiên lời nói là thật kiếp này không có khống chế, muốn phản kháng đều không được. Nếu như tự sát. Linh hồn của mình hay là sẽ mang theo cha tấn, đời sau vẫn như cũ sẽ tiếp nhận loại này cha tấn. Trong lúc nhất thời, ngũ rượu thiên vương tại trong thống khổ càng là hiện ra một tia sợ hãi. Giờ phút này, lăng thiên đi hướng trước, huyết ẩm đao hiển hiện. Mặc dù một thanh cực phẩm thần khí chẳng ra sao cả, nhưng là cách này khống chế phương diện lại không sai. Ngọn lửa màu vàng rót vào huyết ẩm đao trong đó xích tinh bách luyện châu phát ra huyết sắc quang mang bao phủ cách này ngũ rượu thiên vương Ngũ rượu thiên vương đau đến không muốn sống nhìn chăm chú lăng thiên Không Từ bỏ Ta nhận ngươi làm chủ nhân nhanh lên giải trừ linh hồn này bên trong thống khổ lăng thiên lắc đầu nhìn chăm chú huyết ẩm đao tán phát huyết sắc quang mang Ta cũng sẽ không tín nhiệm một cái có trí tụ gia hỏa, ta tín nhiệm chính là một cái khôi lỗi, một cái không biết suy nghĩ khôi lỗi. Một lời rơi xuống, cái này ngũ dụng thiên vương càng là kinh hãi. Cái gì? Đáng tiếc hắn đã nói không ra lời, huyết sắc quang mang, đã bao phủ hắn. Đây là huyết ảnh thần công bên trong huyết luyện thuật, có thể đem một người hóa thành huyết sắc khôi lỗi. Lúc đầu đau đến không muốn sống ngũ rượu thiên vương Chậm rãi đứng lên Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú lăng thiên Đã mất đi trí tuổi Vẹn vẹn còn lại một trung tâm khôi lỗi Người tài giỏi như thế là lăng thiên trung tâm thủ hạ Nếu như không phải tự mình bồi dưỡng Cưỡng ép thu tới thủ hạ Không chừng sẽ làm ra cái gì phản bội sự tình Vì vậy muốn thu phục loại người này Lăng thiên liền sẽ đem hóa thành một cách nghe lời khôi lỗi. Ngũ dụng thiên vương chính là như thế. Giờ phút này, lăng thiên ném ra một cái bình sứ, nói ra. Đây là một loại cổ trùng, sau khi xuống núi, đem những này cổ trùng tất cả đều phóng xuất ra. Ngũ dụng thiên vương nghe vậy, phát ra khàn giọng lời nói. Vâng, chủ nhân. Bình sứ bên trong chứa chính là thì huyết kim cổ. Có thể thôn phệ người tinh huyết, nhưng lại sẽ không trực tiếp đem người nuốt chửng lấy sạch sẽ, hoàn toàn chính là từng bước một đến thôn phệ Huyết dịch thứ này đối với lăng thiên tới nói có giá trị lợi dụng. Không nói đến huyết hà đại trận chính là cách này thuộc sơn tồn tại nắm giữ huyết trì, liền cần đại lượng máu tươi. Đêm rất yên tĩnh, Phật ma động đi ra một cái tràn ngập huyết sắc quang mang người, hoàn toàn không có người chú ý. Ngũ dưỡng thiên vương thực lực không tệ tại Thục Sơn thế giới cũng là gần với diệu nhất hòa thượng tồn tại. Một nhân vật như vậy trực tiếp xuống núi thật đúng là không có mấy người phát giác. So sánh thả ra ngũ dưỡng thiên vương xuống núi bồi dưỡng thì huyết kim cổ, Lăng thiên còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chuyện này cũng là Lăng thiên lần này trở lại Thục Sơn mục đích. Đạp trên hư không, dung nhập trong đêm tối kiếm lâm phong bây giờ vẫn như cũ ngưng tính. từ khi lăng thiên ở chỗ này tìm tới hảo thiên kính gia cát ngự ngã đem chọn cái kiếm lâm phong đều cho tìm khắp cả. thật đúng là đừng nói gia cát ngự ngã thật sự là tìm tới một chút không sai tiên kiếm. bất quá so sánh hảo thiên kính yếu hơn không chỉ một cấp độ. giờ phút này. Lăng Thiên lần nữa đi vào lâm kiếm phong, nhìn chăm chú trung tâm phong ấm Nam Minh Ly hỏa kiếm. Lần trước Lăng Thiên liền muốn đem Nam Minh Ly hỏa kiếm cho lấy đi, nhưng lại trong lúc vô tình tìm tới Hạo thiên kính. Vì vậy liền không có để ý Nam Minh Ly hỏa kiếm, lần này sẽ trở về, chủ yếu chính là tìm kiếm Nam Minh Ly hỏa kiếm. Kiếm này lóng lánh quang mang trong đó càng là ẩn ẩn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Lăng thiên nhẹ nhàng một chiêu, đầu ngón tay hiện hiện một giọt máu tươi, Cái này máu tươi đến từ ngọc vô tâm. Cái này nam minh ly hỏa kiếm lúc đầu đã làm bởi vì chủ, nguyên tác bên trong tức thì bị ngọc vô tâm thu phục. Bây giờ, lăng thiên đem từ ngọc vô tâm lấy được một giọt máu tươi trực tiếp ném về xa xa nam minh ly hỏa kiếm. Cố nhiên, lăng thiên cũng có thể cưỡng ép thu phục nam minh ly hỏa kiếm. Nhưng là cưỡng ép thu phục náo ra đồng tính quá lớn Vì vậy mới sẽ sử dụng ngọc vô tâm máu tươi Không phải đem chọn cái thục sơn người tất cả đều treo chọc qua tới Lăng thiên tuy nhiên không sợ Nhưng là thục sơn còn có giá trị lợi dụng Máu tươi bay thẳng hướng nam minh ly hỏa kiếm Huyết dịch chầm rãi chảy xuôi Khiến cho nam minh ly hỏa kiếm nở rộ hào quang màu xanh lam Kết chi Kết chi Kiếm này trực tiếp từ trong phong ấm xuất hiện, nhận một tia dẫn sắt càng là nhận lăng thiên linh lực. Tranh! Đã thấy phong ấm này bên trong, Nam Minh Ly Hỏa kiếm sắp xuất hiện. Chưa từng nghĩ, một đạo thuần trắng quang mang hiện hiện trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống Nam Minh Ly Hỏa trên thân kiếm. Nhiệt chứng! Ngươi đến tổt cùng là người phương nào thả ra ngũ dù thiên vương không nói càng là muốn phá giải phong ấm này. Lăng thiên nghe vậy, hiển hiện một tia lạnh nhạt. Ngươi cuối cùng đi ra, lúc đầu cho là ngươi một mực không ra đâu. Quay đầu, nhìn chăm chú một thanh kiếm gãy. Kiếm này phát ra một đạo quang mang chậm rãi xuất hiện một bóng người. Bóng người này bạch bào, dâu bạc, bạch mi. Chính là Thục sơn bạch mi chân nhân không thể nghi ngờ. Lăng thiên cười lạnh, nói ra. Bạch mi chân nhân. Ngươi không tiếp tục ẩn dấu đi. Không sai, đây chính là bạch mi chân nhân tàn hồn. Vốn chính là chuôi này kiếm gãy phía trên, lại bị lăng thiên phát hiện. Bây giờ, lăng thiên muốn phá giải phong ấn, bạch mi tự nhiên xuất hiện ngăn cản. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện chấm o giờ g Chương 311 Gian trá bạch mi Bạch mi chân nhân thuộc sơn đời trước trưởng môn Giờ phút này tàn hồn hiển hiện, Lại ngăn cản nam minh ly hỏa kiếm rút ra phong ấn. Lăng thiên cười lạnh Nhìn chăm chú cách này bạch mi lão đầu Ngươi cuối cùng xuất hiện Ta còn tưởng rằng ngươi một mực sẽ không xuất hiện đâu Lão phu giấu ở kiếm gáy bên trong có cái gì không tốt xuất hiện. Ngược lại là ngươi, vậy mà muốn phá giải phong ấm, ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Bạch Mi Chân Nhân nói. Nhưng là lời này lực lượng không đủ, không nói đến Bạch Mi Chân Nhân có dám hay không đối mặt lúc trước những xuống đại hỏa, chính là cách này Bạch Mi Chân Nhân đối mặt Lăng Thiên chính là một thứ cản bã cản bã. Lăng thiên con ngươi ẩn chứa lãnh quang, thể nội xích đế hỏa hoàng khí cao tốc vận chuyển. Tranh! Xanh thắm thần kiếm, vọt thẳng ra phong ấn, bay về phía lăng thiên. Bạch mi chân nhân kinh hộp. Ngươi đến tổt cùng muốn làm gì, vậy mà giúp ra nam minh ly hỏa kiếm. Đây là muốn bài trừ tây vực kết giới. Lăng thiên cười lạnh, nói ra. Bài trừ thì thế nào? So sánh tây vượt bên trong trọng tình trọng nghĩa ma nhân Các ngươi những này chính đạo ngụy quân tử Thật sự là làm cho người rất buồn nôn Nhìn trăm chú kiếm này Cảm thụ trong đó nam minh ly hoạ Ngọn lửa này mới là lăng thiên muốn đồ vật Bạc mi chân nhân nhìn hầm hầm lăng thiên Lại nói ra Ngươi, ngươi Tức giận nói không ra lời Lăng thiên thì là khinh bị nói ra Ngươi chui kiếm gãy Vốn là tại Phục Ma Đồng bên trong Năm đó thượng quan cảnh ngã bị tù vây ở Phục Ma Đồng bên trong Một tư một hào, ngươi cũng có thể nhìn thấy Trong đó ngươi ba cái tốt đồ để làm ra sự tình Ngươi chẳng lẽ không biết hiểu Một lời rơi xuống, bạch mi trầm mặt Lăng thiên càng là hiện hiện một tia khinh bỉ nói ra Ngụy quân tử chính là ngụy quân tử, nghĩ đến thượng quan cảnh ngã người này cũng không phải ngươi cái gì nhặt được đi. Ta cũng không tin, ngươi dễ dàng như vậy nhặt được một cái huyết mạch tinh thuần hài tử. Lời này vừa nói ra, bạch mi chân nhân yên lặng thất sắc, ánh mắt mang theo một tia ái náy. Lăng thiên lại là lắc đầu. Thật sự là ngụy quân tử, nhưng là chân chính ngụy quân tử sẽ không ái náy, nhưng là ngươi sẽ ái náy, cũng coi là nửa cái ngụy quân tử. Nhưng là nghĩ như thế nào, nửa cái ngụy quân tử so chân chính ngụy quân tử còn muốn buồn nôn. Bạch mi chân nhân nhìn về phía lăng thiên, cũng không biết nói cái gì, vẹn vẹn thở dài. Ai? Nói đến rất đơn giản, thượng quan cảnh ngã thân phận không đơn giản, tuyệt đối không phải cô nhi đơn giản như vậy. Chí ít nói cái gì nhặt tới, cái này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Mấy ngày trước, Lăng Thiên gặp qua thượng quan cảnh ngã, liền phát hiện trong cơ thể của hắn ẩn chứa huyết mạch, tuyệt đối không phải phổ thông huyết mạch. Huyết mạch này bên trong ẩn chứa đồ vật, vậy mà cùng loại vu tộc huyết mạch. Lăng Thiên đem Phần tâm quyết giao cho thượng quan cảnh ngã trong đó không chỉ có có thể luyện hóa thì huyết cuồng điệp càng là có thể rèn luyện huyết mạch của hắn. Có lẽ vẻn vẻn một đêm công phu, huyết mạch trong cơ thể thuần hóa thật hiển lộ ra vu tục huyết mạch. Loại này huyết mạch muốn so đồ bá muội muội đồ mị còn tinh khiết hơn. Tinh thuần như vậy huyết mạch tại Tây Vực Ma Địa tuyệt đối chính là trọng điểm bồi dưỡng. Mặc dù nói ma địa bên trong giết chóc vô số, nhưng lại đoàn kết vô cùng. Phát hiện như thế một cái huyết mạch tinh thuần hài tử sẽ từ bỏ. Có thể nói thượng quan cảnh ngã không phải một cách bị ném vứt bỏ hài tử, hoàn toàn chính là bạch mi phát hiện thượng quan cảnh ngã bất phàm cho đoạt tới. Một khi bên trên quản cảnh ngã tại ma địa tu luyện, tu luyện ma đạo chưa hẳn không thể xuất hiện một cách ma tộc chi hoàng. Đáng tiếc từ nhỏ đã bị bạch mi chân nhân ôm đến càng là tu luyện thục sơn tâm pháp, phế bỏ trong cơ thể mình ma khí. Như thế đến nay, sẽ xuất hiện một cách thục sơn hộ pháp, mà không phải một cách ma tộc chi hoàng. Cách này bạch mi giỏi tính toán, về phần bạch mi làm sao có thể biết được thượng quan cảnh ngã huyết mạch trong cơ thể, hoàn toàn chính là thục sơn đối với huyết trì vi chép kỳ thật thế giới này, cái gọi là ma tộc hoàn toàn chính là cởi lây bộ tộc, cũng chính là ẩn chứa vu tộc huyết mạch nhân tộc. còn vì cái gì xuất hiện vu tộc huyết mạch, đây chính là Thục sơn bên trong si vưu huyết trì. Thục sơn đã từng phong ấm qua si vưu huyết trì, trong đó một chút điển tịch lưu truyền tự nhiên có một loại tìm kiếm vu tộc huyết mạch phương pháp. giờ phút này, bạch mi chân nhân im lặng im lặng. Rõ ràng Lăng Thiên lời nói là thật Lăng Thiên hiện hiện ánh mắt kinh bì Bạch mi chân nhân ngươi hỏng thượng quan cảnh ngã một đời Càng là lợi dụng hắn đối phó tộc nhân của mình Kết quả lợi dụng xong Liền đem hắn phế bỏ đi Sau đó nhốt lại Càng đem mình một tia tàn hồn rót vào kiếm gãy bên trong Dám thị thượng quan cảnh ngã Thật sự là khó có thể tưởng tượng Một người như vậy, bị ngươi như thế đùa bỡn. Thế nhưng là ngươi nghĩ không ra, mình lúc đầu đem làm bởi vì cả cho ra cát ngự ngã, hy vọng đoạn tuyệt làm bởi vì cùng thượng quan cảnh ngã quan hệ. Nhưng là làm bởi vì vi phạm mệnh lệnh của ngươi, càng đem huyết ảnh thần tông trộm tới cho thượng quan cảnh ngã tu luyện. Cuối cùng cướp đoạt xích hồn thạch tạo thành cuộc diện bây giờ. Ngươi bây giờ có phải hay không có chút hối hận đâu? Nhìn chăm chú bạch mi chân nhân Lại phát hiện hắn hiện ra áy náy ánh mắt Lăng thiên cười khẽ Bạch mi chân nhân thì lại nhìn chăm chú lăng thiên Hỏi thăm Ngươi sao lại biết những này Ngươi đến tổt cùng là Ngươi đến tổt cùng muốn làm gì Ha ha Lăng thiên nói chậm rãi dơ lên một viên bảo thạch Cách này bảo thạch Ngươi hẳn là nhận biết Có thể đem một người hình ảnh lưu lại Vừa rồi hình tượng tất cả đều chứa đựng trong này Ta hiện tại rất muốn biết Đem cái này bảo thạch đưa cho thượng quan cảnh ngã Sẽ phát sinh sự tình gì Ngươi Ngươi vậy mà như thế đáng giận Ngươi dạng này sẽ đem thuộc sơn cho hủy đi Bạch mi chân nhân gầm thét, Lăng thiên xem thường Hủy đi thì thế nào Ta vốn là không thuộc về thế giới này Tại cái khác thế giới thuộc sơn kiếm phái cũng không biết bị ta hủy diệt bao nhiêu lần. Tại tăng thêm thế giới này thuộc sơn kiếm phái cũng không tính là gì. Đối với kiếm gãy một chỉ, luôn hồi bàn xuất hiện trực tiếp đem bạch mi chân nhân tàn hồn cho thu nhập luôn hồi bàn bên trong. Cổ kiếm thế giới tinh quẩn hiện tại một mực tồn tại tựa như hóa thành linh bảo một dạng. Lăng thiên ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn chăm chú lòng bàn tay nam minh ly hỏa kiếm, nói. Ra cát ngự ngã còn chưa phát hiện phong ấm thiếu thốn sao. Thật sự là một cái phí vật. Cũng được. Ta cùng một người chết kêu cái gì kình. Lắc đầu quay người hóa thành lưu tinh, dung nhập trong bầu trời đêm. Thục sơn chân núi toàn thân tràn ngập huyết sắc quang mang con người phát ra huyết sắc ánh mắt. Nhìn chăm chú một người. Chủ nhân. Ân thì huyết kim cổ không cần ngươi để hoàn thành. Đem thị huyết kim cổ cùng khối này bảo thạch tất cả đều giao cho âm phong tốc thượng quan cảnh ngã. Hắn biết sẽ làm thế nào? Lăng thiên nói ra. Ngũ dụng thiên vương tiếp nhận bảo thạch bay thẳng hướng âm phong tốc. Lăng thiên nhìn chăm chú tinh không, mang theo một vòng mỉm cười, chậm rãi nói ra. Phía dưới chơi rất hay. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 312, ma địa độ bá, âm phong tốc, huyết ảnh ma tung, thượng quan cảnh ngã sắc mặt ngưng trọng, huyết sắc ánh mắt tràn ngập sát ý, a, bạch mi, lại là ngươi. Huyết hồng bảo thạch, trong đó hiện hiện Lăng Thiên cùng Bạch Mi hình tượng. Trong đó Lăng Thiên một lời một câu, Bạch Mi ấy nãy cùng thở dài. Trong lúc nhất thời, thượng quan cảnh ngã biết tất cả, tất cả đều minh bạch, hai mắt mang theo lửa giận, hận không thể đem hết thảy đều chém giết. Đồ Mị đứng ở bên cạnh, nói ra: "Cái này, cái này Bạch Mi so người của ma tộc còn muốn hung ác." Vậy mà tính toán cảnh ngã một đời. Đồ mị nói, nhìn chăm chú thượng quan cảnh ngã còn có chút lo lắng, nhưng là nhưng trong lòng thì hiện hiện mỉm cười. Đồ mị đi theo thượng quan cảnh ngã nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ thượng quan cảnh ngã đối với Thục Sơn lưu niệm. Nhưng là hiện tại khác biệt, đây đều là bạch mi tính toán thượng quan cảnh ngã không đem toàn bộ Thục Sơn cho tiêu diệt mới là lạ. Thượng quan cảnh ngã sắc mặt đỏ lên tràn ngập sát ý Bạch mi thục sơn, ra cát ngự ngã Các ngươi tất cả đều muốn chết, tất cả đều muốn chết Ngửa mặt lên trời gào thét, giống như thủy tinh cánh tay Trong nháy mắt nở rộ huyết sắc quang mang Ngũ dục thiên vương nhìn chăm chú một màn này Không có bất kỳ cây gì lời nói Bất quá trầm rãi đem thị huyết kim cổ xuất ra Thượng quan cảnh ngã nhìn chăm chú cái này cổ trùng. Đây chính là lăng thiên tiền bối lời nói thì huyết kim cổ. Ngũ dụng thiên vương nhẹ gật đầu, phát ra thanh âm khàn khàn. Ân. Chủ nhân từng nói, đem bảo thạch đưa cho tông chủ quan sát. Nếu như tông chủ nói ra báo thủ lời nói, liền đem cái này kim cổ giao cho tông chủ. Thượng quan cảnh ngã nghe vậy, nhìn chăm chú cái này thì huyết kim cổ bản tỏa cùng Thục Sơn Thế bất lưỡng lập, huyết ảnh Ma tông cũng cùng Thục Sơn Thế bất lưỡng lập. Một lời rơi xuống, đem cái này kim cổ thu lại, sau đó mang theo giữ tợn tranh mỉm cười. Ngũ duyệt trở về nói cho Lăng Thiên tiền bối, liền nói thượng quan cảnh ngã tạ ơn hắn. Ngũ duyệt nghe vậy quay người rời đi. Yên tĩnh đại điện, vẹn vẹn còn lại một cái sát ý trùng thiên thượng quan cảnh ngã. Huyết ảnh ma tông nơi này, Lăng Thiên cơ bản có thể biết được, sẽ là tình huống như thế nào. Thượng quan cảnh ngã đối với Thục Sơn cuối cùng một tia lưu niệm, hiện tại cũng hẳn là biến mất. Còn sót lại chính là không từ thủ đoạn chém giết. Loại này chém giết là Lăng Thiên muốn xem đến từ bạch mi trong trí nhớ, Lăng Thiên thu hoạch được một tin tức tốt, tin tức này để Lăng Thiên đi vào tây vực ma địa. Nơi này bị thiết lập phong ấn Nhưng là phong ấn này đã xuất hiện tổn hại. Nhất là lăng thiên nam minh ly hỏa kiếm cho rút ra cái này phong ấn càng là tổn hại. Không được tốt, không bằng tới xào. Đã thấy phong ấn này đằng sau, xuất hiện ba người. Ba người này mặc áo bào đen, mang theo một vòng hung sát chi khí. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, đi hướng trước. Thật sự là vận khí tốt. Không nghĩ tới trong này đụng phải ma vực đồ bá. Xuyên thấu qua kết giới, đồ bá cũng nhìn thấy lăng thiên. Đồ bá hai tay đặt sau lưng. Ngươi chính là lăng thiên, ta từ đồ mị nơi đó biết được, nhưng là ngươi làm sao xuất hiện ở đây. Các ngươi người chính đạo, không phải đều nghĩ đến trừ ma vệ đạo sao. Cách một tầng kết giới, hai người lại đối mặt toàn thân phát ra hơi thở ngưng trọng. Lăng thiên toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, màu vàng bánh xe hiển hiện chính là nhật kim luôn. Đồ bá. Cái này bánh xe, ngươi nhưng nhận biết. Nặng nề bánh xe chính là nhật kim luôn, không ngừng xoay tròn, phát ra cực nóng hỏa diễm cùng dụ kim chi khí. Mặc dù cách một tầng kết giới, nhưng là đồ bá trong nháy mắt nói ra. Đây là nhật kim luôn. Đây là nhật kim luôn. Không nghĩ, tới Nhật Nguyệt Kim luôn nghe đồn là thật. Không sai. Nhật Nguyệt Kim luôn vốn chính là Côn Luân phái Chấn tông chi bảo. Đáng tiếc Côn Luân phái năm đó bị huyết ma hủy diệt, Nguyệt Kim luôn không biết tung tích cái này Nhật Kim luôn thì là bị ta tại Côn Luân Sơn tìm tới. Hôm nay tới đây, ta chính là muốn tìm được Nguyệt Kim luôn. Nghe nói Nguyệt Kim luôn tại ngươi đồ bá trong tay, đưa nó sao cho bản tỏa đi. Lăng Thiên nói đem Nhật Kim Luân thu nhập thể nổi, một cái dầm chân trực tiếp xuyên qua kết giới này, xuất hiện tại đồ bá trước mặt. Đồ bá sắc mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, lập tức cười to. Ha ha! Ngươi vậy mà đến đây yêu cầu Nguyệt Kim Luân bản tỏa sẽ cho ngươi sao? Coi như ngươi trợ giúp qua đồ mị, nhưng là muốn thu hoạch được Nguyệt Kim Luân cũng không có khả năng. Đồ bá nói càng là mang theo một vòng chế xíu. Đột nhiên tiếng cười đâm nhưng mà dừng. Đã thấy, lăng thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh thiêu đốt lam sắc hỏa diễm thần kiếm. Cái này thần kiếm xuất hiện cùng tây vực ma địa kết giới hô ứng. Lăng thiên giơ lên kiếm, nói ra. Chém. Ánh kiếm màu xanh lam mánh liệt trực tiếp rơi xuống kết giới này. Tranh. Ánh kiếm màu xanh lam trực tiếp chặt đứt cái này màu lam kết giới. Lăng thiên hiện hiện một vòng mỉm cười, nhìn xem trởn mắt hốc mồm đồ bá. Thế nào? Giao dịch này thế nào? Ta hiện tại đem tây vực ma địa phong ấm cho đánh nát đổi lấy đối với ngươi không có một chút tác dụng nào nguyệt kim luôn như thế nào. Đồ bá trởn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem cái này phong ấm cho hủy diệt, nhưng là hiện tại cứ như vậy tới. Kỳ thật tại Lăng Thiên đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm lấy ra thời điểm, đồ bá liền hiểu, Lăng Thiên nhất định sử dụng phá giải phong ấm đem đổi lấy Nguyệt Kim luôn, nhưng là không nghĩ tới Lăng Thiên trực tiếp một kiếm đem phong ấm cho chặt đứt. Mặc dù đây không phải hoàn toàn phá giải phong ấm, nhưng là chém ra như thế một cây lỗ hồng. Mình không cần Nam Minh Ly Hỏa kiếm đều có thể đem cái này phong ấm cho hủy đi." Đồ Bá trầm mặt một lát, nhìn chăm chú Lăng Thiên. "Nguyệt Kim luôn có thể giao cho ngươi, bất quá ta rất nghi hoặc, ngươi một cái người chính đạo trợ giúp thượng quan cảnh ngã coi như xong, làm sao còn đến đây trợ giúp chúng ta những này làm cho người chán ghét người của ma tộc?" Lăng Thiên lắc đầu, mang theo vẻ mỉm cười. "Người của ma tộc" cái gì là người của ma tộc, người của ma tộc bất quá là cẩu lây bộ tộc, cũng chính là nhân tộc ẩn chứa vu tộc huyết mạch, trời sinh so phổ thông nhân tộc cường đại. vì vậy bị chính đạo xưng là ma tộc, ngươi lại nhìn xem bản tỏa khí tức, nói lăng thiên thể nổi hiển hiện một cố hoang cổ khí tức, này khí tức ngưng trọng càng là ẩm ẩm áp chế đồ bá, đồ bá kinh hô. Thật là tinh thuần ma tộc huyết mạch, ta lúc đầu trên người thượng quan cảnh ngã thấy qua, không nghĩ tới ngươi so với hắn còn tinh khiết hơn. Không, đây cũng không phải là tinh thuần vấn đề, cái này hoàn toàn chính là đẳng cấp quan hệ. Cái này căn bản liền không cùng một đẳng cấp huyết mạch. Lăng Thiên có du tộc huyết mạch, càng là tổ vu đế sang cùng tổ vu trúc cầu âm tập hợp. Ẩm chứa thời gian cùng không gian hai đại bản nguyên tự nhiên xa xa siêu việt phổ thông vu tục. Vì vậy, đồ bá xung động càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú đồ bá. Nguyệt Kim luôn cho ta, các ngươi cũng không dùng đến. Chúng ta cùng là người của ma tộc, ta sẽ đem phong ấm cho phá giải. Đằng sau các ngươi muốn làm gì là đổ sát toàn bộ trung nguyên tiên môn. Hay là diệt vong thục sơn. Đây đều là chuyện của chính các ngươi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 313 Gia Cát Trọng Thương Ung dung vài năm, vài lần xuân thu. Trong nháy mắt, lại là một năm rời đi. Một năm trước. Lăng Thiên từ Tây Vực Ma Địa trở về. liền tiến về nguyên tác bên trong xuất hiện thần binh chi địa, đem thanh tác kiếm, tử dính kiếm, thần một kiếm cùng U Minh Kiếm. Hết thảy bốn chuôi cực phẩm thần khí, không có lực phản kháng chút nào bị Lăng Thiên cho thu phục. Lăng Thiên Long Uyên Kiếm, vốn chính là siêu việt thần khí phạm vi. Đối mặt Long Uyên Kiếm khí thế. Những này thần khí tự nhiên vô lực phản kháng trực tiếp bị Lăng Thiên thu phục. Thu phục thần kiếm, liền tiến về Côn Luân Sơn. Lấy Nguyệt Kim luôn đem Côn Luân Sơn bên trong phong ấm thái âm chi viêm tìm tới, đây chính là Lăng Thiên tu luyện, xích đế hỏa hoàng khí, chất sinh dưỡng. Lập tức, Lăng Thiên liền trở lại Bách Thảo Phong, hôm nay bế quan trạng thái. Bế Quan ngày thôn phệ Thái Âm chi viêm cùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm hóa thành Nam Minh Ly Hỏa. Xích Đế Hỏa Hoàng khí vốn là cần cường đại hỏa diễm mới có thể trưởng thành, vì vậy những ngọn lửa này tất cả đều là Lăng Thiên mạnh lên chất dinh dưỡng. Bế Quan một năm trong lúc đó ra cát ngự ngã đến đây, muốn xin mời Lăng Thiên xuất quan. Nam Minh Ly Hỏa kiếm mất đi, phong ấn vỡ vụn, đồ bá trực tiếp giết vào trung nguyên. Có ý tứ chính là thượng quan cảnh ngã vậy mà cùng đồ bá liên hợp. Không sai, chính là liên hợp. Thượng quan cảnh ngã nội tâm cừu hận đồ bá, nhưng là hiện tại thượng quan cảnh ngã biết được thân thế của mình càng là biết được mình cả đời đều bị bạch mi lợi dụng. Vì vậy, thượng quan cảnh ngã quên cừu hận, liên hợp đồ bá muốn hủy diệt Thục Sơn. gia cát ngự ngã đến đây. Liên tục thỉnh cầu Lăng Thiên xuất quan, ngăn cản ma tộc thế công. Đáng tiếc, Lăng Thiên mặc kệ không hỏi đối với gia cát ngự ngã khẩn cầu không nhìn thẳng. Ngày hôm đó, Lăng Thiên toàn thân thiêu đốt cái này thương lam hỏa diễm. Trong ngọn lửa, loáng thoáng hiện hiện màu vàng cùng màu tím. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại bắn ra một đạo tinh quang. Cuối cùng hoàn thành đem nam minh ly hỏa cùng thái âm chi viêm thôn phệ. Hiện tại xích đế hỏa hoàng khí cũng đã tiến vào tam thập trọng. Quả nhiên không có lựa chọn sai lầm, ở cái thế giới này tu luyện, xích đế hỏa hoàng khí thật sự là lại thích hợp bất quá. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem xích đế hỏa hoàng khí tu luyện đến tam thập trọng. Mặc dù trong đó cũng có được thanh đế một hoàng quyết quan hệ, nhưng là cái này ba đóa hỏa diễm lại là không thể bỏ qua công lao. Mỉm cười, đang muốn điều tức cười một tiếng. Lại nhìn thấy thân ảnh màu xanh đi tới. Cái này thân ảnh màu xanh chính là Thanh Vân. Thanh Vân đi tới, quỷ khuất hai mắt nhìn xem Lăng Thiên. Tiểu ca ca. ngươi mau ra quan đi thuộc sơn đã xảy ra chuyện lớn. Lăng Thiên nghe vậy, nhìn về phía có chút bi thương Thanh Vân. Ra chuyện đại sự gì rồi? Chẳng lẽ là Diệu Nhất Hoa Thượng xảy ra chuyện rồi? Trong năm đó thuộc Sơn Liên Hợp Trung Nguyên Võ Lâm Tổng Đồng Chống Cử Tây Vực Ma Địa Tiến Cung. Hiện tại xem ra thật đúng là đã xảy ra chuyện lớn. Thanh Vân lắc đầu. Diệu nhất sư phụ không có xảy ra chuyện, trưởng môn bây giờ bị trọng thương, nguy cơ sớm tối. Một lời rơi xuống, lăng thiên lại là hiện ra một tia kinh ngạc. Gia Cát nữ Ngã bị trọng thương, đây là có chuyện gì? Nghĩ tới đây, nắm Thanh Vân trực tiếp đi ra bế quan mật thất, hóa thành lưu tinh bay về phía Lăng Thiên Phong. Lăng Thiên Phong thuộc sơn trưởng môn nhất mạch. Giờ phút này, trưởng môn bên trong đại điện tất cả đỉnh núi thủ tòa hội tụ một đường. Hiểu như chân nhân nhìn chăm chú mặt đất thở dài. Bách Thảo Sư Đệ Trưởng môn thật không cứu nổi sao? Ai? Bách Thảo Tiên Nhân thở dài nhìn về phía gia cát ngừ ngã, thương thế quá nặng, không chỉ có bị thượng quan ngừ ngã huyết xác ma khí ăn mòn, càng là nhận đồ bá dương sát chi khí ăn mòn. Trưởng môn hiện tại có thể duy trì sinh mệnh, trốn về Thục Sơn đắc là kỳ tích. Diệu nhất hòa thượng quyền trưởng giơ lên, lắc đầu. Chuyện gì xảy ra cái dạng này, trưởng môn trừ bỏ bái kiến làm bởi vì chuyện này rất bí ẩn. Làm sao lại bị ma tông người biết được Trưởng môn cũng thấy Hiện tại ma tông càn rỡ Một mình hắn ra ngoài làm cái gì Tông tôn vơ ngã Cũng là thở dài Trưởng môn quyết định sự tình Các ngươi cũng không phải không biết Đột nhiên gia cát ngữ ngã mở hai mắt ra Nhìn chăm chú một tuần Sắc mặt trắng bịch Khu khu Các ngươi đều tại Nói chuyện khóe miệng tràn ra máu tươi Gia cát từ hơi sắc mặt lệ quang, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Giờ phút này, Gia cát ngự ngã nhìn chăm chú từng cái thủ tỏa, sau đó nhìn về phía bách thảo tiên nhân, hỏi thăm. Lăng thiên tiền bối đâu? Hiểu như chân nhân gấp vội vàng nói. Thanh vân đã đi gọi có lẽ lăng thiên tiền bối có phương pháp chữa cho tốt trưởng môn. Hiểu như chân nhân lời nói cũng làm cho những này bi thương người hiện ra một tia hy vọng. Có lẽ, những người này hy vọng thật tại Lăng thiên nơi này. Đột nhiên, kiếm quang lập lòe đã thấy thanh vân lao vùn vụt tiến đến. Sư phụ! Tiểu ca ca đến rồi. Lăng thiên dậm chân tiến lên chậm rãi đi vào cách này trưởng môn đại điện. Trưởng môn bên trong đại điện tràn ngập cách này một vòng bi thương. Lăng thiên đi tới, hiểu như chân nhân gấp vội vàng nói. Lăng thiên tiền bối. Trưởng môn bị ma tông ám toán, hiện tại đã nguy cơ sớm tối, hy vọng tiền bối xuất thủ. Lăng thiên không nói gì, vẹn vẹn đi hướng trước, nhìn chăm chú sắc mặt trắng bệt ra cát ngự ngã. Bách thảo tiên nhân thì là nói ra. Lăng thiên. Trưởng môn thể nội có đồ bá dương sát chi khí, cùng thượng quan cảnh ngã huyết sát chi khí. Hai cỗ tại trưởng môn thể nội va chạm, vì vậy muốn chữa thương trước hết muốn thanh trừ cách này hai cỗ sát khí. Trừ bỏ những này, còn có trưởng môn xích hồn thạch bị cướp đoạt một nửa trái tim nhận tổn thương. Thương thế nặng như vậy, ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Bách thảo tiên nhân lắc đầu, lại là không thể làm gì. Thương thế này quá nặng đi coi như có thể khôi phục cũng sẽ bị hai cỗ sát khí cho hủy đi. Muốn trị liệu trước hết muốn đem sát khí bài trừ. Đáng tiếc cỗ sát khí kia làm sao cũng bài trừ không được. Lăng thiên con ngươi lập lòe một vòng ánh lửa nhẹ giọng nói ra. Cái này sát khí vốn chính là vô căn chi nguyên muốn thanh trừ cũng dễ dàng. Đáng tiếc cái này sát khí trong hội có thượng quan cảnh ngã huyết sát chi khí, cái này huyết sát chi khí vốn chính là đến từ xích hồn thạch. Vì vậy hiện tại cổ này huyết sát chi khí, lấy xích hồn thạch không ngừng tăng trưởng. Muốn thanh trừ, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi lấy vô thượng pháp lực chặt đứt trái tim cùng thân thể liên hệ, sau đó duy trì thân thể sinh cơ tại đem sát khí bài trừ, đang không ngừng khôi phục thương thế. Một lời rơi xuống, mấy cái thủ tọa cuối cùng hiện hiện vẻ mỉm cười. Nhìn về phía lăng thiên càng là mang theo chờ mong, hiểu như chân nhân càng là nói ra. Liền biết lăng thiên tiền bối có biện pháp, cách này trưởng môn được cứu rồi. gia các ngự ngã cũng là hiện ra vẻ mỉm cười. Phiền phức lăng thiên tiền bối. Vô số ánh mắt mong chờ nhìn về phía lăng thiên, lăng thiên thì là lắc đầu, nói ra. Có thể trị, lại sẽ không trị. Bản tỏa trước rời đi thương thế này bản tỏa không biết trị. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 314 Có thể cứu không cứu. Thục Sơn trưởng môn đại điện. Giờ phút này đông đảo thủ tỏa yên tĩnh im ắng. Lúc đầu trưởng môn trọng thương đã làm cho những người này cảm giác rung động Hiện tại Lăng Thiên có thể cứu chữa, lại không đi cứu trị, Cái này tự nhiên dẫn tới bọn hắn rung động Bách Thảo tiên nhân cũng không khỏi lắc đầu, nói Lăng Thiên, ngươi nói không sai chứ Đáng tiếc Lăng Thiên nhẹ gật đầu cực kỳ nghiêm túc nói ra Thương thế này bản tỏa có thể trị, nhưng là bản tỏa không biết trị liệu. Thương thế này lúc đầu rất tốt cứu chữa, nhưng lại bởi vì xích hồn thạch biến khó mà cứu chữa. Sớm mấy năm khuyên hắn đem xích hồn thạch từ bỏ, đáng tiếc tham lam xích hồn thạch năng lượng cường đại, một mực không chịu từ bỏ, bây giờ bị trọng thương, ta muốn cứu cũng nhất định phải trả giá đắt. Cái này đại giới bản tỏa còn không muốn tiếp nhận lời này vừa nói ra, bách thảo tiên nhân hiện hiện một tia minh ngộ, lăng thiên đều không muốn trả ra đại giới có thể thấy được cần đại giới bao lớn, mấy cái thủ tòa cũng là sắc mặt trầm xuống đối với lăng thiên lời nói cũng là tin tưởng, không có cách hiện tại cũng không thể không tin, cũng vèn vèn hiểu như chân nhân hỏi thăm, cái này cần bỏ ra cái giá gì, lăng thiên lãnh đạm nhìn chăm chú ra cát ngửa ngã. Muốn cứu chữa hắn tất nhiên trước cắt bỏ xích hồn thạch liên hệ đáng tiếc xích hồn thạch cùng hắn trái tim dung hợp. Vì vậy trước đem trái tim cùng nhân thể liên hệ chặt đứt mà lại không thể làm hắn chết. Vì vậy tại duy trì trái tim sinh cơ còn cần duy trì thân thể của hắn sinh cơ. Trong cơ thể ta thanh đế linh lực có thể hoàn thành nhưng là tại bảo vệ hắn thời điểm ta liền sẽ nhận xích hồn thạch năng lượng ăn mòn. Mà lại thanh trừ sát khí, sẽ đem trong cơ thể ta linh lực tiêu hao hầu như không còn. Thanh trừ xong còn cần khôi phục giữa hai bên liên hệ, ta đoán chừng chữa cho tốt thương thế của hắn, ta cũng sẽ là hóa thành một tên phế nhân. Cái giá như thế này tha thứ ta không thể tiếp nhận. Rồi hãy nói, ra các ngự ngã mình muốn chết, lại trách được. Vốn là nói qua từ bỏ xích hồn thạch năng lượng cường đại. Đáng tiếc hắn không nghe. Hiện tại càng là bốc đồng một người ra ngoài. Muốn chết cũng không mang theo chơi như vậy. Phất ốm tay áo một cái. Lăng thiên lạnh lùng xoay người. Giờ phút này toàn bộ trưởng môn đại điện có chút rung động. Không nghĩ tới cứu chữa ra Cát ngự ngã. Vậy mà lại cần tốn hao lớn như vậy công phu. So sánh những này bọn hắn yên tĩnh lại cũng không muốn nói chuyện. Những này thủ tỏa mặc dù quan hệ không nhiều nhưng là sẽ vì trưởng môn nỗ lực sinh mệnh của mình, huống chi một mực không tán đồng hiện tại thục sơn lăng thiên gia cát ngự ngã tái nhợt sắc mặt hiện hiện một tia đỏ bừng nói cái này cái này phúc phúc ba thước huyết kiếm phun ra những người khác cũng không biết như thế nào cho phải cũng vẻn vẻn một cách đứng lên chỉ vào lăng thiên giống to. Lăng thiên tiền bối, cha ta là thục sơn trưởng môn, gánh vác thục sơn trách nhiệm. Coi như hy sinh tu vi của ngươi cũng đáng. Lời này vừa nói ra, còn chưa nói xong. Một đạo sắc bén kiếm quang hiện ra, đã thấy một thiếu nữ đứng ở chỗ này, cầm trong tay một thanh màu xanh thần kiếm, khinh thường nói ra. Ngươi người này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vậy mà như thế ít kỷ trưởng môn chết rồi đổi một cái không được sao Còn muốn hy sinh chủ nhân Tu Vi thật không phải là người Thục Sơn nơi này đều là loại người này Thục Sơn cùng ma môn cũng không có cái gì khác biệt Trách không được chủ nhân nói qua Hiện tại Thục Sơn đã không phải là ban đầu Thục Sơn Vẹn vẹn bị một đám ngụy quân tử tiểu nhân khống chế vô sỉ môn phái Cái này kiếm linh xuất hiện một phen khiến cho Gia Cát Tử hơi khó thở. Lăng Thiên quay đầu, toàn thân tràn ngập một vòng sát ý, nhìn chăm chú Gia Cát Tử y. Ngươi còn muốn nói sao? Trong nháy mắt hiện ra sợ hãi, lần trước bị sát ý uy hiếp trong lòng cùng lưu lại ám ảnh. Bây giờ, Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, bắn ra một vòng sát ý tinh quang. Trong nháy mắt, Gia Cát Tử hơi liền bưng bít lấy đầu, giống to Không cần, không cần, phúc phúc, bị sát ý ăn mòn trực tiếp thổ huyết hôn mê. Lăng thiên trầm rãi đi hướng trước, thể nội sắp bộc phát năng lượng tại lúc này ở giữa kiềm chế toàn bộ trưởng môn đại điện. Nhìn chăm chú khoanh chân chữa thương ra cát chính ngã. Bản tỏa nói qua, ngươi tâm tư không tinh khiết, lại nghĩ đến lời dụng xích hồn thạch năng lượng cường đại. Đáng tiếc nếu như ngươi hỏng triệt để liền sẽ hóa thành ma, nhưng là ngươi lại dư lưu một tia chính đạo. Vì vậy, tại chính đạo cùng trong ma đạo bồi hồi, hôm nay xuất hiện loại tình huống này, vốn chính là chính ngươi. Sau này Bách Thảo Phong liền sẽ rời đi Thục Sơn Kiếm phái. Thục Sơn không còn có Bách Thảo Phong mạch này. Cái này tràn ngập bẩn tiểu Thục Sơn Kiếm phái hay là tại ma tông trong tay hủy diệt đi. Trượt xuống Tay áo hất lên trực tiếp rời đi Bách Thảo giờ phút này trực tiếp bị xuất hiện hai cái kiếm linh cho kẹp lấy Sau đó trực tiếp rời nhà cái này đè nén trưởng môn đại điện Gia Cát ngữ ngã hai mắt trừng lớn Nhìn chăm chú một màn này cuối cùng vươn tay Cái này Cái này Ba thước huyết kiếm lần nữa phun ra Gia Cát ngữ ngã cũng đã hấp hối Ban đêm Bách Thảo phong nhân viên đã rút lui Trong năm đó, Lăng Thiên cuối cùng hoàn thành bách thảo tiên nhân tâm nguyện. Tìm tới không ít thiên phú cao siêu đệ tử. tỷ như tìm kiếm thần một kiếm, tìm tới cái kia tiểu điệp. Còn có thượng quan cảnh ngã nữ nhi đồ mộng cái này thế nhưng là đồ bá đưa tới, hy vọng Lăng Thiên dạy bảo. Khi cái kia còn có một ít cô nhi, đây đều là thông qua ma tôn tìm tới. Những người này được. Bài đến côn luân sơn, Bách Thảo cũng là không thể làm gì, dọn dẹp một chút hay là đi theo đại bộ đội rời đi. Giờ phút này, Bách Thảo phong yên tĩnh im ắng Một người lại là chậm rãi bay tới toàn thân tràn ngập huyết sắc sát khí. Lăng thiên tiền bối. Người này trường bào màu xanh lục, chính là thượng quan cảnh ngã không thể nghi ngờ. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Không sai, ngươi huyết ảnh thần công đã luyện thành tại phối hợp một nửa xích hồn thạch đã đạt tới hoàn mỹ. Ha ha! Thượng quan cảnh ngã cười khẽ, sau đó nói ra. Những này còn cần nhiều chút lang thiên tiền bối, không biết còn cần bao lâu mới có thể đem làm bởi vì. Cách này không cần nói thiên lôi song kiếm hiện tại hóa thành trận nhãn, phong ấm si vưu huyết trị. Si vưu huyết chỉ ngay tại Thục Sơn Phục Ma Động phía dưới. Ngươi tìm kiếm tin tức không sai, vì vậy ta sẽ huyết ảnh thần công giao cho ngươi, càng là giúp ngươi khôi phục cánh tay. Phải biết, những này vẹn vẹn tình báo, muốn chân chính đem làm bởi vì cho triệu hoán đi ra, ngươi còn cần đem thiên lôi song kiếm mang cho ta tới. Lăng thiên nói ra. Thượng quan cảnh ngã nghe vậy, nói. Cần tuôn tiền bối phân phó. Ta sẽ tại mấy ngày nay bên trong tiến đánh thục sơn. Lại lấy minh mông máu tươi phá giải phong ấn, Rất tốt. Ta chỗ này cũng đưa ngươi một kiện lễ vật. Đây là mộng duyên tâm kinh có thể làm ngươi đang ngủ ngủ bên trong cùng làm bởi vì gặp nhau. Đem một khối tinh thạch ném cho thượng quan cảnh ngã quay người liền hóa thành màu vàng ánh lửa rời đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện.org Chương 315 Ma Tông đánh tới Mấy ngày khoảng cách Thục Sơn kiếm phái từng sợi truyền đến thở dài Vẹn vẹn một đêm Bách Thảo Phong rời đi Thục Sơn còn sót lại ngũ phong bên trong ít đi một ngọn núi Trưởng môn Gia Cát Ngự Ngã bị thương nặng càng là không có khôi phục khả năng. Bây giờ, chính là thời buổi rối loạn toàn bộ trung nguyên tiên môn đều ở vào một loại khó có thể tưởng tượng trong nguy cơ. Ngày hôm đó, một đạo lưu quang xẹp qua đã thấy Thục Sơn Chủ Phong vang lên chém giết thanh âm. Gia Cát Ngự Ngã sắc mặt trắng bệt lung lay sắp đổ tại Gia Cát Tử. Hơi nâng đỡ nhìn chăm chú một người. Cảnh ngã. Buông tay đi, ngươi đối với thục sơn lớn bao nhiêu hận, bao lớn oán, tất cả đều phát tiết tại ta chỗ này đi. Ngươi giết ta cũng không có gì, nhưng là thục sơn thế nhưng là ngươi từ nhỏ đến lớn chi địa, ngươi chẳng lẽ muốn đem chọn cái thục sơn cho hủy đi. Ma tông trực tiếp công bên trên thục sơn, vô số ma tông người tùy ý chém giết. Thục sơn đệ tử liên tục phản kháng. Lại hoàn toàn bù không được những này no bụng trải qua chém giết ma tông đệ tử. Giờ phút này thượng quan cảnh ngã sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chăm chú ra các ngự ngã. Từ nhỏ đến lớn thật sự là trò cười. Ta lúc đầu không cần trong này lớn lên, hoàn toàn chính là bạch mi cái này tiểu nhân đang tính mà tính toán. Hôm nay thục sơn đem không còn tồn tại. Cái gì? cảnh ngã, ngươi chẳng lẽ quên sư phụ dưỡng dục chi ăn sao? gia cát ngựa ngã la lên, hiểu như chân nhân cũng là mở miệng. cảnh ngã sư đệ, tại thục sơn thời gian, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? sư tôn từ nhỏ đem chúng ta nuôi lớn, chẳng lẽ dưỡng dục chi ăn đều quên sao? thượng quan cảnh ngã lạnh nhạt cười một tiếng, đồ mì chống đỡ dù che mưa chậm rãi đi tới. ha <cười> ha. Dưỡng dục chi ăn thật sự là chuyện cười lớn. Cũng đúng trong lòng các ngươi sư phụ tưởng như thần linh một dạng các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra các ngươi sư tôn là loại người này. Đồ mị lời nói, khiến cho những này thủ tỏa kinh ngạc. Bất quá lập tức đá quý màu đỏ ngòm xuất hiện trong đó xuất hiện bạch mi tàn hồn cùng cùng lăng thiên đối thoại. Hình tượng này xuất hiện toàn bộ thục sơn đều yên tĩnh im ắng. Ngắn ngủi vài khắc đồng hồ trong nháy mắt làm cả thục sơn đều hiện ra một loài rung động. Gia cát ngữ ngã không dám tin, giống to. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Sư phụ như thế nào là loại người này? Hừ! Thượng quan cảnh ngã hừ lạnh, mang theo một vòng giữ tợn tranh. Gia cát ngữ ngã. Người nhưng có biết Bạch mi không có tu luyện trước đó, tên tục gia chính là họ Gia cát. Giữa các ngươi quan hệ ngẫm lại liền hiểu Trừ cái đó ra công tôn sư huynh lại là đến từ gia cát gia cầu nhân Hiểu như sư tỷ càng là từ hoàng thất cướp tới người Ha <cười> ha Trong lòng các ngươi tựa như thần linh sư phụ kỳ thật chính là một cái tiểu nhân hèn hạ Một lời rơi xuống toàn bộ thục sơn tựa như hạ xuống một đạo thần lôi triệt để đem bọn hắn cho chấn động Trong đó công tôn vô ngã đứng ra Tay phải huy động, sắc bén truy thủ đã đâm vào da cát ngự ngã phần bụng. Da cát ngự ngã hai mắt giữ tờn tranh tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, nói. Làm sao có thể? Tông tôn sư đệ, ngươi cũng tin tưởng cảnh ngã lời nói. Không phải không tin, mà là không thể không tin. Nửa năm trước, ta liền biết tin tức này, liền âm thầm điều tra. Điều tra kết quả cùng cảnh ngã sư đệ một dạng. Ngươi làm sư phụ nhi tử, cả nhà của ta đều là gia cắt gia giết chít. Ta chính là công tôn gia huyết mạch duy nhất, lại cho mình cửu nhân hiểu chung nhiều năm như vậy. Hôm nay cũng coi là báo thù. Tông tôn vơ ngã nói, sắc bén truy thủ đã đâm xuyên gia cắt ngự ngã phần bụng. Giờ khắc này đứng ở một bên hiểu như chân nhân cùng diệu nhất hòa thượng càng là vụ gì vô cùng gia cát ngự ngã máu tươi chảy xuôi tại quảng trường này phía trên công tôn vô ngã lần nữa nhô ra tay mạnh mẽ cánh tay trực tiếp đem gia cát tử hơi cho nắm phát hạ gia cát bạch mi gia cát ngự ngã còn có gia cát tử hơi các ngươi đều phải chết. ta muốn gia cát gia tuyệt tử tuyệt tôn công tôn vô ngã tựa như điên cuồng cánh tay phải càng là chậm rãi hữu lực. Da cát ngự ngã nằm trên mặt đất, nhìn không được phun ra máu tươi. Ngươi! Ngươi! Cái này sao có thể là thật? Nói đến chuyện này thật là khiến người khó có thể tin, nhưng là sự thật chính là như thế, vốn chính là khó có thể tin. Không nói đến nơi này ăn oán tình cửu, lăng thiên đi vào phục ma cốc. Hai người đi theo bên trong một cái chính là Thục Sơn Chiến kỳ chân Heo, cũng chính là Đinh ẩn. Giờ phút này, Đinh ẩn ở vào trạng thái hôn mê bị tử dính kiếm kiếm linh cùng U Minh kiếm kiếm linh nâng lên. Lăng thiên ôm một nữ tử, lạnh nhạt nói ra. Vô tâm! Hiện tại liền nhìn ngươi. Nữ tử này chính là Ngọc Vô Tâm bị Lăng thiên cưỡng ép chiếm hữu nữ tử. Đáng tiếc nữ nhân chính là như thế, thời gian lâu đằng sau cũng liền quen thuộc hiện tại ngọc vô tâm nội tâm coi như đem lăng thiên xem như cửu nhân đáng tiếc thân thể của nàng đã không phản kháng nữa trở thành lăng thiên đồ vật giờ phút này ngọc vô tâm nhìn chăm chú phục ma động bên trong phong ấn phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại chính là phục ma tháp phong ấn lăng thiên nhìn chăm chú phong ấn này phong ấm này rất tốt phá giải nhưng là cách này phật ma tháp hết thảy bảy tầng tầng thứ bảy có lôi hỏa song kiếm song kiếm này làm trận nhãn phong ấm cách này trong đồn đãi si vưu huyết trì chân chính si vưu huyết trì thì là tại lăng thiên phong trung tâm quảng trường nhưng là trận nhãn lại ở chỗ này đây cũng là thuộc sơn tiền bối một loại bài muốn bài trừ cách này phong ấm nhất định phải là ma tộc hoàng tộc chi huyết phù thân ngươi thượng quan cảnh ngã liền có loài huyết mạch vì vậy máu tươi của ngươi cũng có thể kết xuất phong ấm. Ngươi cần phải chuẩn bị xong. Ngọc vô tâm im lặng gật đầu. Thể nội đã chiếc xuất không ít tinh huyết, hẳn là có thể đủ giải trừ phong ấm. Lăng thiên cười khẽ toàn thân thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Lòng bàn tay xuất hiện ngay cả cái kim luôn chính là nhật nguyệt kim luôn. Tranh. Nhật Kim luôn chủ phòng ngự, Nguyệt Kim luôn chủ công kích. Nhưng là hiện tại, cường đại Nhật Kim luôn mang theo trọng lượng trực tiếp oanh kích đến trong phong ấm. Oanh! Phong ấm trong nháy mắt bảo tạc, lăng thiên thiêu đốt ngọn lửa màu vàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, Ngự kiếm thuật thiên kiếm. Kim sắc hỏa diễm dung hợp kiếm khí trực tiếp hướng về phục ma đồng phía dưới đâm tới. Oanh! Cách này cường hoành kiếm quang trực tiếp đâm xuyên lục trọng, đem chọn cách phục ma động đều cho hủy đi. Hỏa quang kia rơi xuống tầng thứ 7 trong nháy mắt nở rộ minh mông kiếm quang. Đã thấy hai thanh phong cách cổ xưa thần kiếm đang ở nơi đó, chính là lôi hỏa song kiếm. Song kiếm tràn ngập thượng cổ thần uy, đem vốn là kêu dên yêu ma rửa quái trong nháy mắt cho nghiền ép Lúc đầu nơi này liền phong ấm cái này vô số yêu ma rùi quái, nhưng là hiện tại trực tiếp hóa thành hư vô. song kiếm xuất hiện, lăng thiên nhìn chăm chú ngọc vô tấm. Vô tấm. Phá giải phong ấm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.dichuyen.org Chương 316 Si Vưu huyết trì Đỏ tía máu tươi trực tiếp rơi xuống lôi hỏa trên sông kiếm Máu tươi bao khỏa sông kiếm này cái này hai thanh thượng cổ thần kiếm Tại máu tươi đổ vào biết được Ẩm ẩm phát ra một cỗ cực hạn huyết quang Huyết quang này đến từ phong ấn này cái này huyết sắc quang mang cùng si Vưu huyết trì hô ứng lẫn nhau Vì vậy ngay tại sông phá phong ấn. Lăng thiên nhìn chăm chú sắc mặt trắng bệt ngọc vô tâm, ôm vào trong ngực thanh đế một hoàng linh lực không ngừng rót vào trong đó. Trong nháy mắt, liền khôi phục ngọc vô tâm thể nội trống sống. Lăng thiên cười khẽ. Không sai. Xem ra phong ấm sắp giải trừ, ngươi lại trở lại hoàng tuyền đồ bên trong. Ngọc vô tâm nhẹ gật đầu, đối mặt lăng thiên nàng không có một tia phản kháng quyền lợi. Ngọc vô tâm biến mất. Lăng Thiên nhìn về phía Tử Dĩnh Kiếm Kiếm Linh, "Đem cái này Lục Tinh chi tử cho lăng vào đi." Lời này vừa nói ra, Tử Dĩnh Kiếm Kiếm Linh còn có chút băn khoăn, nhưng là U Minh Kiếm Kiếm Linh trực tiếp đem đinh ẩn đầu nhập phía dưới trong phong ấm. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng cười khẽ. Lục Tinh chi tử vốn chính là chính đạo thể chất, Nhưng là bị thượng quan cảnh ngã không ngừng quán thâu huyết dịch cùng oan hồn đã sớm trở thành ma tộc thể chất. Nhất là có xích hồn thạch hiện tại Đinh ẩn đối với si vưu huyết trì tới nói, hoàn toàn chính là vật đại bổ. Đinh ẩn trực tiếp rơi xuống trong phong ấm, vừa mới thanh tỉnh một chút, lại phát hiện toàn thân năng lượng ngay tại tan rã A. Thống khổ gào thét mang theo minh mông huyết quang. Lôi hỏa song kiếm hoàn toàn chính là vô can chi nguyên, nắm giữ huyết trì có đi ngẩn trở rút, phong ấm tại trong nháy mắt phá toái. Oanh! Lôi quang lập lòe ánh lửa văng khắp nơi. Lôi hỏa song kiếm, vốn chính là thiên lôi cùng thiên hỏa. Giờ phút này, lăng thiên đối với hư không một chiêu, lại nhìn thấy một tôn pháp tướng xuất hiện. Đây chính là thanh đế pháp tướng trực tiếp nhào về phía thiên lôi kiếm thôn phệ cố này minh mông thiên lôi. Màu đỏ ánh lửa xuất hiện, hóa thành màu đỏ pháp tướng càng là xích đế pháp tướng. Xích đế pháp tướng vọt thẳng hướng thiên hỏa kiếm thôn phệ cây này minh mông thiên hỏa. Hai thanh viễn siêu liền thần khí trấn tông chí bảo, lại trở thành xích đế cùng thanh đế trưởng thành chất sinh dưỡng. Phong ấn mất đi thiên lôi song kiếm phá thành mảnh nhỏ, huyết sắc quang mang tựa như trái tim bần bật nhảy lên. Lăng Thiên quay người, nhìn chăm chú xa xa Lăng Thiên Phong. Rất tốt, huyết trì sắp báo phát. Xoay người một cái, trực tiếp hóa thành lưu quang bay về phía Lăng Thiên Phong. Lăng Thiên Phong bên trong chém giết ngay tại tiếp tục. Công Tôn Vô Ngã lâm thời phản loạn, trực tiếp đem vốn là trọng thương da cát ngữ ngã phế bỏ đi. Đan điền bị đâm xuyên, tựa như một tên phế nhân. Bây giờ, Công Tôn Vô Ngã càng là giữ tẫn tranh nhìn xem ra cát tử. Hơi cánh tay phải trầm rãi có lực. Ngươi cái này điêu ngoa bốc đồng nữ tử thuộc sơn trên dưới, muốn ngươi chết quá nhiều người. Hôm nay ngươi liền đi chết đi. Nói, liền muốn chém giết ra cát tử. Hờ. Nhưng là hiểu như chân nhân thì là giống to. Không đứa nhỏ này là vô tội, vô tội. Ta công tôn gia cũng là vô tội, nhưng là bạch mi làm sao hạ thủ được? Công tôn vô ngã gầm thét, vung tay lên đem ra cát tử, hơi đập xuống đất, ra cát tử, hơi không chết, nhưng là khói miệng phun ra máu tươi, sợ hãi nhìn xem cái ý nghĩ này muốn giết mình sư thúc, giờ phút này thục sơn đã chiếm cứ hạ phong. Không có cách, bạch mi vốn chính là Thục Sơn. hơi hùng, hiện tại mới hiểu Thục Sơn chính là một cái tiểu nhân. Nhất là, những năm này đều là công tôn vơ ngã đương quyền tất cả đỉnh núi đệ tử, rất nhiều đều là công tôn vơ ngã thân tín. Hiện tại, Thục Sơn đệ tử bị ma tôn không ngừng đồ sát. Thế nhưng là những người này không có chú ý, người đã chết, máu tươi đều nghĩ đến mặt đất chảy tới cuối cùng bị mặt đất thôn phệ một số người tức thì bị thôn phệ cho bụi. đột nhiên mặt đất sông ra minh mông quang mang, huyết sắc quang mang hóa thành minh mông cột sáng, sông thẳng lên trời. thương thiên lờ mờ, mây cuốn mây bay, toàn bộ thiên hạ đều cảm giác một loại kiềm chế. chém giết bên trong người tất cả đều đình chỉ chém giết, nhìn chăm chú cái này huyết sắc quang mang. đột nhiên quảng trường này trung tâm một chỗ phát ra trái tim nhảy lên. Oanh! Thượng quan cảnh ngã giật mình tất cả đều lui ra, lại nhìn thấy quảng trường này trung tâm xuất hiện một cái hố sâu. Hố sâu bên trong xuất hiện huyết trì, cây này huyết trì tựa như nham tương một dạng, không ngừng toát ra bọt khí. Trong đó chết đi người máu tươi, không ngừng bị cây này huyết trì thôn phệ. Thượng quan cảnh ngã kỳ quái, nhìn chăm chú cây này huyết trì. Si vưu huyết trì không phải tại phục ma đồng sao. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hấp hối ra các ngự ngã, nói ra. Thục sơn phong ấn si vưu huyết trì, làm sao bị phá giải phong ấn? Đây là có chuyện gì? Ra cát ngự ngã là thục sơn trưởng môn tự nhiên biết rõ một chút bí ẩn. Cách này si vưu huyết trì tại lăng thiên phong phía dưới, những này ra cát ngự ngã biết được, nhưng là chính hắn cũng không biết phá giải phong ấn. Giờ phút này huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa tản mạn khắp nơi khí huyết đều hướng về phía si vưu huyết trì sông lại thục sơn bên trong, phàm là đổ máu đệ tử huyết dịch đều bị thôn phệ thượng cổ cảnh ngã cũng là không hết kinh hô, đây chính là si vưu huyết trì đồ mị cũng là nói ra cảnh ngã chúng ta mau bỏ đi lui đi cái này si vưu huyết trì có minh mông thôn phệ chi lực bất kỳ cái gì mà thần khí ở trong đó cũng không có thể thi triển hiện tại si vưu huyết trì xuất hiện chúng ta làm không cẩn thận đều sẽ trở thành si vưu huyết trì chất dinh dưỡng thượng quan cảnh ngã không nói gì giữ tần tranh ánh mắt nhìn chăm chú xa xa thục sơn đệ tử đột nhiên một đạo lưu quang sẹp qua bay thẳng hướng thượng quan cảnh ngã Đồ mị mì giật mình, chống lên dù che mưa, nói Cảnh ngã Đã thấy màu vàng lưu quang hoàng không đụng phải đồ mị dù che mưa Trong nháy mắt hóa thành hư ảo, lập tức rơi xuống thượng cổ cảnh ngã nơi này tranh Soạt một tiếng, thượng cổ cảnh ngã hoàn hảo không chút tổn hại Nhưng là cách này lưu quang rõ ràng là thấu thể mà ra Thượng cổ cảnh ngã nhìn về phía nơi xa Phát hiện một người chậm rãi bay tới. Người này chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên đạp trên tường vân, nhìn chăm chú mặt đất huyết trì, lập tức nói ra. Hoàn mỹ! Si vưu huyết trì cuối cùng xuất hiện. Một lời rơi xuống, gia cát ngự ngã nhìn chăm chú Lăng Thiên gào thét, Lăng Thiên tiền bối, ngươi không phải thục sơn tiền bối sao? Tại sao muốn đem si vưu huyết trì phóng xuất? Tự nhiên là mạnh lên, bản tỏa một mực liền vì truy cầu lực lượng. Cách này si vưu huyết trì, chính là bản tỏa mạnh lên chất dinh dưỡng. Lăng thiên nói, đem một khối hỏa hồng hòn đá ném vào huyết trì bên trong. Gia Cát ngự ngã nhìn thấy cách này hòn đá kinh hô. Xích hồn thạch. Không sai, Lăng thiên đầu nhập chính là xích hồn thạch. Xích hồn thạch tiến vào trong huyết trì, huyết trì bắt đầu sôi trào lên thôn phệ nơi này càng thêm cường đại, ra cát ngữ ngã nhìn không được gào thét, trái tim bên trong chầm rãi hiện hiện một viên xích hồn thạch trực tiếp bị huyết trì thôn phệ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyen.org Chương ba trăm mười bảy, phá toái hư không, rống. Thượng quan cảnh ngã phát ra gầm thép, ngay tại xa cát ngựa ngã thể nổi xích hồn thạch bị thôn phệ trong nháy mắt, phát ra kinh thiên gầm thép. Gầm rú thanh âm truyền đến, đã thấy một nữ tử nương theo si vưu huyết trì xuất hiện. Thượng quan cảnh ngã gùi một chân trên đất, bất quá con ngươi bên trong tràn ngập may mắn, nhìn về phía lăng thiên, đa tạ tiền bối. Vừa rồi nhật kim luôn trực tiếp đem thượng quan cảnh ngã thể nổi làm bởi vì cho tách ra. Hiện tại mượn nhờ si vưu huyết trì năng lượng trực tiếp khôi phục lại mà không phải cần thượng quan cảnh ngã năng lượng sinh tồn. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú thượng quan cảnh ngã. Như là đã hoàn thành, phía dưới chính là trong cơ thể ngươi huyết mạch. Thượng quan cảnh ngã nhẹ gật đầu vẫn còn đang tiêu hóa năng lượng làm bởi vì đối với huyết trì một chiêu, trong nháy mắt minh mông máu tươi hướng về huyết trì chút xuống. Đây chính là tinh thuần nhất ma tộc huyết mạch, cũng là thế giới này tinh thuần nhất du tộc huyết mạch. Những huyết mạch này thậm chí siêu việt Lăng Thiên. Chỉ có thể nói, Lăng Thiên du tộc huyết mạch hoàn toàn chính là trải qua đường hầm không thời gian thời điểm, đem bước đi ra. Luận tinh thuần thật đúng là không bằng thượng quan cảnh ngã. Có lẽ thượng quan cảnh ngã thật sự là si vưu ở cái thế giới này huyết mạch. Giờ phút này toàn bộ si vưu huyết trì chậm rãi ập vùa, hóa thành màu đỏ bảo thạch một dạng. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này huyết trì rất là hài lòng. Cuối cùng thành công cũng biết có thể hay không mượn nhờ cái này si vưu huyết trì đem trong cơ thể ta vu tộc huyết mạch cho hoàn thiện tự lẩm bẩm lại đem hoàng tuyền thủy trực tiếp chảy ngược tiến vào si vưu trong huyết trì, có thể rèn luyện năng lượng, có thể rèn luyện huyết mạch. hy vọng cái này hoàng tuyền thủy cũng có thể rèn luyện cái này si vưu trong huyết trì huyết dịch. hoàng tuyền thủy tiến vào bên trong, liền tựa như lửa cùng nước gặp nhau trong nháy mắt phát ra phúc phúc phản ứng, khói mù màu vàng đã hiện ra. Bây giờ, toàn bộ Thục Sơn người đã kêu xin một mảnh. Những người này ở đây si vưu huyết trì thôn phệ phía dưới đã chảy hết máu tươi, bổ sung tiến vào trong huyết trì. Ma tông người cũng hy sinh không sai biệt lắm, cũng vẹn vẹn mấy cái cường đại người trốn qua một kiếp này. Những người này lấy ra, Lăng Thiên đặc biệt buông tha thượng quan cảnh ngã cùng mấy người. Trong nháy mắt, toàn bộ Thục Sơn yên tĩnh im ắng. Thục sơn bên trong đệ tử, tất cả đều tử vong. Toàn bộ thục sơn cũng bị huyết sắc tràn ngập. Lăng thiên liền cách này nhìn xem, hoàng tuyền thủy không ngừng tiến vào bên trong, rèn luyện trong huyết trì tinh huyết. Bây giờ còn chưa có hoàn thành, còn không thể thôn phệ. Bất quá lăng thiên huyết mạch trong cơ thể, truyền đến một cỗ khát vọng tựa như cách này trong huyết trì đồ vật, có thể trợ giúp lăng thiên tăng cường huyết mạch cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm. lăng thiên liền trông coi si vưu huyết trì, không ngừng nhìn xem si vưu huyết trì toát ra đen kịt sương mù. khói mù này không ngừng trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành thuần bạch sắc. hoàng tuyền thủy tiến vào bên trong, cũng không có bao nhiêu tác dụng. cái này vốn là tựa như nước biển một nửa huyết trì, hiện tại vẹn vẹn còn lại một cái hồ nhỏ. Cái này sền sệt tựa như nham tương huyết dịch, trong đó tràn ngập năng lượng minh mông. Cảm giác đây chính là si vưu huyết trì cực hạn, trong đó sinh ra thôn phệ chi lực cũng càng ngày càng cường đại. Tựa như huyết mạch này bên trong, liền ẩn chứa cái này thôn phệ chi lực. Lăng Thiên chống cự cái này thôn phệ nơi này, liền đã tốn hao không ít đại giới. Giờ phút này, không cần chịu đựng, hóa thành lưu quang vọt thẳng hướng cái này huyết trì. Phúc phúc, tựa như tiến vào nước hồ một dạng, lăng thiên trực tiếp tiến vào cách này trong huyết trì. Huyết trì hay là rất sâu, lăng thiên trực tiếp hướng về huyết trì chỗ sâu phóng đi. Cách này cường đại thôn phệ chi lực, không ngừng thôn phệ lăng thiên năng lượng trong cơ thể còn có huyết mạch. Nhưng là lăng thiên trong lòng bên trong huyết mạch nhưng không có thôn phệ. Mặc dù lăng thiên trái tim bên trong huyết mạch không đủ tinh thuần, nhưng là luận đẳng cấp lại là cường đại quá nhiều. Đây chính là tổ vu bên trong, ship hàng thứ nhất cùng thứ hai huyết mạch. Theo không ngừng xâm nhập, chung quanh sền sệt huyết sắc nham tương vậy mà càng lúc càng nồng nặc, xâm nhập ngàn mét đằng sau, chung quanh huyết sắc đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành màu đỏ thấm huyết thủy ở đâu huyết thủy bên trong lơ lửng một viên ba thước kiến phương hình thoi màu đen kết tinh cách này mai màu đen kết tinh trung quanh quấn quanh lấy xòe người hắc khí si vưu tinh huyết lăng thiên nhìn chăm chú huyết dịch này kinh hồn nghe đồn si vưu trong huyết chỉ có một giọt si vưu tinh huyết cách này vẻn vẻn nghe đồn nhưng là cảm giác huyết mạch này bên trong truyền đến uy nghiêm giống như đây là sự thực. Lăng thiên con người bao hàm khát vọng, vọt thẳng hướng cái này màu đen kết tinh. Màu đen kết tinh giống như có linh trí, cảm giác được có người tới gần toàn thân lượn lờ hắc khí hình như rắn độc nhào về phía xâm phạm người. Như khói như sợi hắc khí hóa thành hắc xà, vọt thẳng hướng lăng thiên. Lăng thiên trong nháy mắt bị cỗ này khói đen bao khỏa trong đó phát ra giết chóc, không cam lòng quán hận. Lăng thiên trong nháy mắt bị này khí tức bao khỏa càng là tại hắc khí kia bên trong, nhìn thấy hằng cổ chàng diện. To lớn chiến trường, một tôn ma thần cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm đối mặt mấy trăm vị vô cùng cường đại cao thủ, lại bị tôn này ma thần một đạo cho chặt đứt. Giết chóc tung hoành, vẹn vẹn một người, xuất lính 81 cái huương đệ, liền đem vô số người cho đánh tan, cái này ma thần chính là si vưu. Nghe đồn rằng... Vu tộc Đại Vu bên trong số 1, số 2 tồn tại. Đây chính là Vu tộc coi như tổ Vu không tại, vẹn vẹn một cách Đại Vu cũng dám cùng thiên địa kêu gào. Lăng Thiên yên lặng ở trong đó, tinh thần hoảng hốt, sâu trong nội tâm hắc ám tựa hồ bị Vu hạn phóng đại, giết chóc, tham lam, dục vọng. Các loại suy nghĩ xông lên đầu. Trong lúc nhất thời Lăng thiên trước mắt xuất hiện trồng chất như núi thi thể, đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi nhập khát khô đại địa. Một tên thân trạng thái như châu, đầu dài hai dế trùng thiên sừng mười mét cử nhân cơ trong tay huyết sắc thần đao, như là chém dưa thái rau đồng dạng, xông vào phía trước sắp xếp chỉnh tề quân trận bên trong. Từng đạo gió lốt từ lưới đao bắn ra, mấy triệu người tạo thành quân trận tựa như giấy trong nháy mắt bị đao khí khuấy động mà lên cương phong xé sách chân cột tay đứt bốn phía tàn mát. Cái kia 10 mét từ nhân đạp trên chảy xuôi trên mặt đất máu tươi, phát ra bất khuất gầm thép. Ánh mắt Đờ Đấn Lăng Thiên, khóe miệng lộ ra khát máu dáng tươi cười, đi theo trước mắt hư ảnh, trong miệng phát ra lạnh thấu xương tiếng la rít. Lăng Thiên không biết, tại mình gào thét thời điểm, cái này màu đen tinh thể vọt thẳng tiến Lăng Thiên trái tim. Trái tim phát ra một cỗ đặc thổ khí tức Đem bốn phía gư không đánh nát. Hắc Vũ bao vây lấy lăng thiên. Vọt thẳng tiến cái này lối đi tối thui bên trong. Đây hết thảy giống như đều là lăng thiên tiềm thức. Nhô ra tay. Huyết sắc đao khí hiển hiện trực tiếp đem lối đi này mở rộng. Tràn ngập màu đỏ tươi con ngươi. Nhìn chăm chú lối đi này. Mang theo một vòng chờ mong. Từng bước một bước vào trong đó. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 318 vu tục. Đây là một chỗ trước thạch điện. Thạch điện đơn sơ đến cực điểm. Không có vàng son lộng lẫy Không có hoa lệ bài trí. Chỉ là một đám tảng đá đắp lên cùng một chỗ. Hình thành một cái thạch điện. Chỉ là cái này thạch điện bên ngoài lại là thiết trí lấy một cái tiên thiên đại trận, không ngừng vận chuyển, phun ra nút vào tiên thiên linh khí, khiến cho một chút đi ngang qua người cũng không cảm ứng được. Chính là như thế một cái thạch điện truyền đến nhàn nhạt gào thép thanh âm. Đã thấy đến cái này thạch điện bên trong hiện hiện 12 cái to lớn thân ảnh. Cái này 12 cái thân ảnh tựa như ma thần, hoặc là nói bọn hắn chính là ma thần. Ma thần xuất thế đứng tại cái này chống trải thạch điện Tu luyện vô số tuế nguyệt cuối cùng hóa hình mà ra Một người cảm khái lại là một người tại giống to Đại ca Nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi Chúng ta là bàn cổ phụ thần huyết mạch diễn hóa Tự nhiên không thể xa đỏ phụ thần danh hào Lại là một người nói ra Không thể Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào, chúng ta căn bản cũng không biết. Tùy tiện ra ngoài, biết gặp được cái gì. Mà lại đại điện này bên trong, không chỉ có chúng ta những người này, còn có một số chưa xuất thế người. Người này nói, nhìn chăm chú xa xa huyết trì. Phía trên, máu trôi nổi vô số kén máu. Trong đó 13 cái rất lớn gần với vừa mới hóa hình mà ra tổ vu, sau đó chính là một chút cỡ nhỏ kén máu. Đột nhiên, 13 cái lớn như vậy kén máu bên trong ầm ầm truyền đến lắc lư. Một cái tuyệt mỹ nữ tử đi tới. Máu này kén đang lắc lư, chẳng lẽ muốn xuất thế? Mấy người vây tới đối mặt sắp xuất thế máu cùng kén. Cũng sẽ không đề cập ra ngoài sự tình. Những này kén máu chính là tộc nhân của bọn hắn, đương nhiên sẽ không để đó mặc kệ. Giờ phút này thạc điện run run, từng đạo huyền diệu quang trạch dâng lên, thôn phệ minh mông linh khí tiến vào bên trong. Máu này kén mặc dù lạc lư, nhưng là khoảng cách xuất thế còn có chút thời gian. Bất quá bên trong huyết kén đã có linh trí, cái này một tia linh trí thức tỉnh mang theo rủi gì. Này sao lại thế này? không hiểu thấu liền đến ở đây. Truyền gì thanh âm tại máu này kén bên trong truyền vang. Truyền không đến bên ngoài, nhưng là cũng tạo thành kén máu không ngừng lắc lư. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Chủ nhân, chúng ta giống như tiến nhập không được địa phương. Khó lường địa phương. Lăng Thiên một trận rủa gì. Không sai, máu này kén chính là Lăng Thiên. Tại Thục sơn chiến kỳ thế giới thôn phệ si vưu huyết mạch. Biết loáng thoáng phá tói hư không trực tiếp tiến vào không gian thông đảo. Tại không gian trong thông đảo huyết mạch không tự chủ được hấp thu thời không phong bảo. Cuối cùng lăng thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra liền mơ mơ hồ hồ lại tới đây. Đột nhiên tinh vũ truyền đến lời nói. Chủ nhân. Dựa theo chủ nhân trong trí nhớ tư liệu thôi diễn chúng ta đây là tới đến hồng hoang thế giới. Nơi này hình như là bàn cổ điện, mặc dù không có tiến hóa hoàn toàn, nhưng là tuyệt đối là bàn cổ điện. Còn có 12 tổ vu đã xuất thí. Lời này vừa nói ra, lăng thiên sợ ngây người. Không có cách làm sao xuất hiện tại hồng hoang thế giới, đây là tình huống như thế nào. Lăng thiên trầm mặt hồi lâu mới hỏi thăm. Tinh vũ. Đây là có chuyện gì? Tinh vũ cũng là lắc đầu. Chủ nhân. Tinh vũ cũng không biết vẹn vẹn thuần huyết mạch dẫn sắt đi vào thế giới này. Tựa như là cái kia si vưu tinh huyết mang bọn ta lại tới đây. Huyết mạch dẫn sắt liền đến đến hồng hoang thế giới. Hay là 12 tổ vu vừa mới lúc xuất thế. Đây là tình huống như thế nào, hố người cũng sẽ không như thế hố. Hồng Hoang thế giới quá nguy hiểm, nhất là mình hay là Vu tộc. Thật sự là hố. Giờ phút này, Lăng Thiên cũng lại nhìn không được phàn nàn. Vu tộc là tình huống như thế nào, Lăng Thiên tự nhiên rõ ràng. Vu yêu đại chiến thế nhưng là lưu truyền hồi lâu, hiện tại trở thành Vu tộc, xem ra càng là một cách đại vu. Hoặc là tại Đại Vũ bên trong cũng là đệ nhất tồn tại. Không thấy được những này kém máu bên trong chính là thuộc về mình lớn nhất sao? Có thể nói, mình hẳn là gần với Tổ Vũ tồn tại. Nhưng là coi như trở thành Tổ Vũ cũng là một cái hố. Tinh Vũ tiếp tục nói ra. Chủ nhân, khi tiến vào thế giới này đằng sau... Nhận bàn cổ điện đặc thù năng lượng dẫn sắt tinh thần giới đã tiến hóa thành là tiên thiên linh bảo. Hay là khi hữu thôi diễn tiên thiên linh bảo. Phải biết hồng hoang bên trong thôi diễn năng lực tiên thiên linh bảo cũng liền mấy món mà thôi. Nói tới chỗ này, lăng thiên mới có hơi. Tâm. Chí ít tự mình biết hiểu lịch sử phát triển quý tích có lẽ vô tục sẽ không như thế thảm. Mình còn có cái này sống sót hy vọng. Nội tâm lần nữa kiên định, nếu mình trở thành vu tộc càng là đi vào hồng hoang thế giới, vậy liền cần mình ra sức nhất bác. Nghĩ tới đây, lang thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhược thủy. Tinh thần giới tiến hóa hình thành tiên thiên linh bảo, ngươi cũng hẳn là tiến hóa đi. Ân. Nhược thủy cũng tiến hóa hình thành tiên thiên linh bảo bất quá hoàng tuyền đồ mặc dù tiến hóa thành là tiên thiên linh bảo nhưng lại bị chủ nhân nguyên thần nuốt chửng lấy nhược thủy nói ra lăng thiên hơi kinh ngạc chuyện gì xảy ra bị ta nguyên thần thôn phệ đúng là như thế chủ nhân tại cổ kiếm thế giới tu luyện tinh uẩn chi thuật chính là đem linh hồn bên trong chấp niệm hóa thành một loại đặc thù linh bảo Chủ nhân hóa thành chư thiên tinh thần, luôn hồi bàn cùng tinh thần giới. Hiện tại hoàng tuyển đồ bản chất đã chư thiên tinh thần thôn phệ, hóa thành tiên thiên linh bảo tinh thần đồ. Tinh thần đồ bên trong luôn hồi bàn, cũng bị dung hợp luôn hồi bàn hóa thành tiên thiên linh bảo, lục đạo luôn hồi bàn. Tinh thần giới chỉ không thay đổi, nhưng là hoàng tuyển đồ bên trong. Tỷ môn cũng hóa thành tiên thiên linh bảo địa ngục chi môn nại Hà Kiều cũng hóa thành Tiên Thiên Linh Bảo nại Hà Kiều, Hoàng Tuyền Thủy hiện tại cũng hóa thành Tiên Thiên Linh Bảo Hoàng Tuyền Hà. Về phần Hoàng Tuyền thế giới thì là bị chủ nhân huyết mạch thôn phệ. Chủ nhân hiện tại huyết mạch đã đem nhân tộc huyết mạch cho thanh trừ, vẹn vẹn còn lại vu tộc huyết mạch. Trong đó chủ nhân vu tộc huyết mạch ẩn chứa chính là thời không pháp tắc. Hoàng Tuyền thế giới bị thời không Pháp tắc thôn phệ biến thành chủ nhân trái tim. Nói cách khác, chủ nhân hiện tại trái tim ẩm chứa một cái thế giới. Nhược Thủy nói, Lang Thiên đã ở bị khiếp sợ không cách nào nói nói. Này làm người chấn kinh, vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Đột nhiên, Nhược Thủy tiếp tục nói ra. Chủ nhân. Còn có những này linh bảo, bản chất chính là chủ nhân linh hồn biến hóa hình thành. Vì vậy những này tiên thiên linh bảo, liền sẽ theo chủ nhân cảnh giới tăng lên. Có thể nói, những này tiên thiên linh bảo hoàn toàn không có đẳng cấp, có thể không ngừng tiến hóa. Lăng thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói ra. Ta hiện tại nguyên thần vẫn tồn tại sao? vu tộc không phải là không có nguyên thần sao? Không. Chủ nhân nguyên thần vẫn tồn tại. Lục đảo luôn hồi bàn hiện tại một mực bảo hộ chủ nhân nguyên thần có thể nói chủ nhân cũng coi là một loại đặc thù nhân vu nguyên thần là nhân tộc huyết mạch là vu tộc cả hai lại thần kỳ dung hợp một thể vì vậy chủ nhân không cần lo lắng nguyên thần bị chọc khí cho ăn mòn nhược thủy rất xác định nói ra vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website Đi chuyện chấm o gờ, chương 319, 12 tổ vu, hóa thành kén máu, xuất thế chính là vu tộc. Lăng thiên thật sự là nghĩ không ra, mình vậy mà tiến vào hồng hoang thế giới trở thành vu tộc một thành viên. Hiện tại không có xuất thế, khoảng chừng trong tu luyện. Ngày hôm đó, toàn bộ bàn cổ điện bên trong, 12 cái tổ vu sắc mặt tràn ngập gấp. Chúc Dung bảo tính tình, nhìn không được nói ra. Cái này đều trăm năm, tiểu tử này làm sao còn không ra là tới. Một mực đang nơi này lắc lư, có phải hay không không nguyện ý đi ra. Chẳng lẽ cái này trứng hỏng. Cộng công khó chịu kém chút một bàn tay đánh tới. Cái gì trứng hỏng, chúng ta cái này một tổ huyết mạch càng mạnh, sinh ra bắt đầu liền phiền phức. Lúc đầu chúng ta mời hai người muốn cuối cùng xuất thí. Nhưng là chúng ta trời sinh cường đại, vì vậy đem lúc đầu thuộc về bọn hắn linh khí nuốt trường lấy. Vì vậy chúng ta trước xuất thế, bọn hắn xuất thế sau. Nhưng là bây giờ đại bộ phận linh khí đều bị tiểu tử này cho hấp thu. Nghĩ đến xuất thế đằng sau tuyệt đối cường đại. Cho nên đây không phải bại hoại, đây là một tốt chứng. Trúc Dung cùng Tổng Công nói, đế sang nhìn không được. Im miệng. Cái gì tốt chứng bại hoại Các ngươi đem chúng ta là cái gì Hậu thổ thì là đi vào kén máu Nhẹ nhàng đụng vào Lại phát hiện một cỗ thần niệm truyền đến Thần niệm bên trong kén máu Bên trong tình huống Hậu thổ hiếu kỳ hỏi thăm Tiểu gia hỏa, Ngươi đã lớn lên Tại sao vẫn chưa ra đâu Giờ phút này Lăng thiên đã ở tại kén máu bên trong hóa hình, bây giờ máu này kén vẹn vẹn một tầng sát ngoài, bao khỏa cái này lăng thiên. Hậu thổ đụng vào trong nháy mắt cảm giác được kén máu bên trong, khoanh chân tu luyện lăng thiên. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, tựa như nhìn thấu kén máu, nói ra. Bây giờ không phải là suốt thí thời điểm, hiện tại suốt thí căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngoài dưới hiện tại loạn thành một bầy... Hiện tại ra ngoài căn bản cũng không thiếu thời cơ tốt. Vì vậy, hay là tại nơi này tu luyện đi. Nói, lăng thiên tiếp tục tu luyện. Thôn phế bàn cổ điện ẩn chứa tiên thiên linh khí. Cách này tiên thiên linh khí nồng đậm, nhưng là cũng mang theo tiên thiên chọc khí. Cách này chọc khí là tu luyện nhục thân bảo vật. Nhưng là cũng có thể ăn mòn nguyên thần bây giờ lăng thiên nguyên thần có lục đạo luôn hồi bàn cùng tinh thần đồ thủ hộ vì vậy không sợ những này chọc khí ăn mòn bất quá lăng thiên hấp thu đại địa chọc khí tiến vào trái tim của mình bên trong lăng thiên trái tim bên trong ẩn chứa cái này một cái thế giới thế giới này chính là hoàng tuyển đồ bên trong thế giới diễn hóa thế giới này thôn phệ đại địa chọc khí càng là không ngừng tăng cường Đại địa chọc khí tự nhiên ẩn chứa cái này đại địa chi khí tự nhiên có thể tăng cường một cái thế giới. Một cái thế giới được tăng cường, sinh ra một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng đối với lăng thiên lính ngộ thời không chi đạo, có rất lớn trợ lực. Trừ bỏ những này, chính là tiên thiên linh khí trải qua thế giới rèn luyện càng thêm tinh thuần. Năng lượng tinh thuần tại lăng thiên thể nội không ngừng vận chuyển. Lăng thiên nhục thân thì là không ngừng tăng cường, lăng thiên tu luyện chính là huyết mạch bên trong truyền thừa cửu truyền huyền công. Cửu chuyển huyền công quả nhiên không hổ là vô tục lượng thân sáng tạo tâm pháp, không chỉ có có thể rèn luyện huyết mạch càng là có thể tăng cường nhục thân, sau đó hội tụ năng lượng minh mông. Trừ bỏ những này, duy nhất thiếu hụt chính là không thể tu luyện mình huyết mạch bên trong bổ sung pháp tắc. Không sai! Vũ tục huyết mạch bên trong trời sinh bổ sung phát ra từ tựa như đế giang không gian pháp tắc, trúc cửa âm thời gian pháp tắc. Những này pháp tắc giống như là vũ tục thiên phú thần thông một dạng, nhưng là không có phương pháp tu luyện, hoàn toàn đem bọn hắn xem như thần thông sử dụng. Nếu như những này pháp tắc rơi xuống người tu đạo trên thân, hoàn toàn chính là thiên đại ban ăn. Có thể không ngừng lĩnh hội, sau đó không ngừng tăng cường. Dù sao tu đạo chính là tu luyện nguyên thần, tu luyện nguyên thần chính là lĩnh ngộ pháp tắc, sau đó pháp tắc biến thành nói, đây chính là ngộ đạo, nhưng là vu tộc trời sinh có đại đạo, nhưng lại không thể tu luyện nguyên thần, cái này hoàn toàn chính là tự mâu thuẫn. Lăng Thiên huyết mạch bên trong cũng là trời sinh bổ sung pháp tắc, càng là siêu việt 12 tổ vu pháp tắc cũng chính là thời gian cùng không gian kết hợp thời không pháp tắc. Thời không pháp tắc xa xa siêu việt 12 tổ vu pháp tắc, nhưng là luận chiến lực vẫn là Trinh Lịch tổ vu quá xa. Tổ vu huyết mạch tinh thuần, nhục thân cường đại, tư chất cũng siêu việt phổ thông đại vu. Vì vậy, Lăng Thiên còn không phải những này tổ vu đối thủ. Lăng Thiên cũng không có xuất thí Ngay tại ghén máu bên trong không ngừng rèn luyện huyết mạch của mình. Tại bên trong huyết kén, rèn luyện huyết mạch là lựa chọn tốt nhất. Một khi xuất thí, muốn rèn luyện huyết mạch của mình liền khó khăn. Rồi hãy nói tại ghén máu bên trong tu luyện liền cửu chuyển huyền tông cũng dễ dàng. So sánh những này, lăng thiên càng là lính ngộ cách này cách khác pháp tắc. Phải biết, lăng thiên thể nổi thời không pháp tắc. Chỉ cần đi theo lăng thiên huyết mạch không tăng cường mà tăng cường căn bản cũng không cần mình lĩnh hội. Vì vậy, lăng thiên muốn tu luyện cách khác pháp tắc. Vừa vặn hoàng tuyền đồ tiến hóa thành là tiên thiên linh bảo mặc dù bây giờ phân tán, nhưng là cũng đạt được lợi ích. Trong đó, lục đạo luôn hồi bàn bên trong vốn là có luôn hồi đại nhân tàn hồn. Cách này đến từ vĩnh sinh thế giới tàn hồn vậy mà tại tiên thiên linh bảo tiến hóa bên trong khôi phục trở thành lục đạo luôn hồi bàn khí linh, luôn hồi đạo nhân mặc dù hiểu đại luôn hồi thuật nhưng là còn sống cái này nhiều năm tự nhiên cũng hiểu biết vĩnh sinh thế giới cái khác đại đạo, tỷ như đại tai nạn thuật, đại ngũ hành thuật, đại tai nạn thuật, đại bản nguyên thuật, đại hỗn đột thuật, đại siêu độ thuật. Những này luôn hồi đạo nhân cũng đều biết, thậm chí luôn hồi đạo nhân còn biết hắn sư huyên hồng mông đạo nhân đại nguyện vọng thuật. Có thể nói, hiện tại luôn hồi đạo nhân chính là một cái bảo tàng. Lúc đầu lăng thiên còn không biết, từ khi luôn hồi đạo nhân trực tiếp tìm kiếm lăng thiên nói chuyện, lăng thiên mới hiểu mình còn có như thế một cái bảo tàng không có khai phát. Bất quá vĩnh sinh thế giới ba ngàn đại đạo đặt ở hồng hoang thế giới. Vẫn còn có chút phát giác Nếu như nói hồng hoang thế giới đại đạo chính là đại học cấp bậc tri thức Như vậy vĩnh sinh thế giới ba ngàn đại đạo cũng chính là sơ trung cấp khác tri thức Cả hai vẫn còn có chút phát giác Nhưng là hồng hoang thế giới muốn lính ngộ đại đạo chính là trực tiếp lính ngộ đại học cấp bậc tri thức Không có cơ sở dạy bảo Bộ dạng này tạo thành rất nhiều người đạo hạnh khó mà tăng cường Vĩnh sinh thế giới ba ngàn đại đạo, vừa vẳn chính là cơ sở. Nếu như lính ngộ vĩnh sinh thế giới ba ngàn đại đạo, lại đi lính ngộ hồng hoang thế giới đại đạo, sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Huống chi vĩnh sinh thế giới ba ngàn đại đạo, chính là ba ngàn loại thần thông. Tại hồng hoang thế giới, cái này ba ngàn loại thần thông cũng là một loại bảo tàng khổng lồ. Vì vậy... Lăng thiên chính là không xuất thế, tại cách này kén máu trợ giúp dưới, không ngừng rèn luyện huyết mạch lính ngộ những này đại đạo. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ lính ngộ, những này tất cả đều giao cho tinh vũ cùng nhược thủy tới suy đoán. Nhược thủy hiện tại trưởng quản, lăng thiên thể nội tâm giới. Cũng chính là trái tim bên trong thế giới. Giờ phút này, lăng thiên lần nữa mắt nhắm lại, tiến vào trong tu luyện bất quá hậu thổ đụng vào kén máu, lần nữa nói ra. Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi biết? Lăng Thiên khó chịu còn gọi ta tiểu gia hỏa, cảm giác ngươi lớn hơn ta bao nhiêu một dạng.